Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nó cẩn thận quan sát, rồi bước đi nhẹ nhàng để tìm kiếm 10, 15 phút đã trôi qua, tí vẫn chẳng tìm kiếm được cái gì cả Thằng bé bây giờ trở nên chán nản hơn 3 giờ hết Nó muốn về nhà ngủ, nhưng lại sợ bạn bè chê cười, trách móc Vì vậy mà nó vẫn ra sức tìm kiếm Thay vì loanh quanh sân bãi, nó bắt đầu đi tìm kiếm xa hơn lùng sục tới những cái góc tối tăm nhất, thằng bé 8 tuổi với cái bản tính gan dạ, dường như chẳng sợ bất cứ một điều gì cả. Đây. Trong lúc đang ngơ ngác chưa biết tìm đám bạn ở đâu, thì phía sau của tí đã vang lên một giọng nói. Cậu tí giật mình khựng lại, sau đó nó từ từ ngoảnh lại. Xung quanh vẫn là một cái màu đen, chẳng hề có ai cả. Trái ngược thì sẽ bỏ qua. Tí lại quay người bước đi tiếp có thể lúc này nó đang nghĩ bạn bè trêu mình thì sao. Tí mỗi lúc một gần hơn, khoảng đen trước mắt cũng dần dần bao trùm lấy thằng bé, nhưng trong cái sự vô thức tìm kiếm, nó vẫn cứ bước tới. Tiếng gà gáy vang lên báo hiệu một ngày mới. Trong ngôi nhà của ông Sơn, tí bây giờ đang nằm bất động ở trên giường. Cơ thể của thằng bé trở nên nhũn nhũn giống như là một sợi bún lâu ngày vậy. Vợ chồng của ông Sơn nhìn vào đứa con trai gương mặt đã trắng bệch ra thì không có khỏi phải lo lắng. Thằng bé mạch vẫn bình thường, có thể kích động quá nên đã ngất đi thôi. Gia đình cũng đừng có lo lắng. Thầy lang xem bắt mạch cho thằng tí thì điểm tĩnh lên tiếng Cơ sở ít thế lúc bấy giờ vẫn còn sơ sài. Hơn nữa lại cách xa nhà, cho nên vợ chồng của ông Sơn đã mời một ông thầy lang gần nhà tới để xem cho thằng tí. Dạ vâng ạ. Vậy giờ có cần bồi bổ gì không ạ thầy? Vợ chồng của ông Sơn nhăn nhó hỏi thầy lang. Thầy lang đáp: "Anh chị cứ cho cháu nghỉ ngơi một hai ngày, lấy lại sức khỏe. Có gì thì lúc đó tôi sẽ qua để xem lại cho cháu sau." Vợ chồng ông Sơn gương mặt cũng giãn ra phần nào. Tuy nhiên trong lòng của họ vẫn chẳng ngừng vơi đi cái sự lo lắng. Tiễn vị thầy Lan trong làng đi, hai vợ chồng ngồi trong gian chẳng có chút gì vui vẻ. Bà Loan thì nhanh nhó nói, thằng Tí nó làm sao vậy? Tuy nhiên ngất liệm đi cả ngày trời, chẳng có chịu dậy. Nó khiến cho tôi sợ quá đấy. Ông Sơn lắc đầu, chuyện này đám nhỏ cũng chẳng đứa nào biết. Nhưng thầy Lan nói vậy rồi, chắc không sao đâu. Bà Loan không có nói gì thêm, về mặt trầm tư lộ ra vô vản những cái điều suy nghĩ. Trong lúc không gian của căn nhà đang yên ắng, thì bỗng từ giường của thằng Tý phát ra những cái tiếng sột soạt. Vợ chồng của ông Sơn bỗng giật mình, sung sướng, bởi vì ngay lập tức đã chạy lại, bà Loan nắm chặt tay của con trai. Con ơi, tỉnh dậy đi con. Tý cuối cùng cũng đã tỉnh lại, thằng bé bây giờ cũng còn khá yếu nó mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh, sau đó nhìn bố mẹ của mình mà ngơ ngác hỏi. "Ơ, bố bố mẹ sao vậy? Mà mà con sao?" Ông Sơn với bà Loan thấy con trai của mình tỉnh dậy thì mừng lắm. Cả hai cũng không có muốn đứa nhỏ suy nghĩ nên đã đáp. "Còn tối qua chơi tốn tìm, rồi ngủ cả ở ngoài đó, vất vả lắm mới đưa được ông về đây đấy." Tí ngay xong thì chẳng hiểu gì cả. Thằng bé quay đi hướng khác như cố để nhớ lại những cái gì trong đầu của nó. Nhưng bây giờ chỉ là một khoảng trống trải. Điều duy nhất nó còn ghi rõ chính là bước chân vào cái nơi chẳng hề có chút ánh sáng. Mẹ mới nấu nồi cháo gà, mày cứ nằm nghỉ ngơi, rồi mẹ đem lên cho. Dứt lời, thì bà Loan cũng đứng dậy chạy xuống dưới bếp. Chỉ còn lại ông Sơn với đứa con trai, nhưng lúc này thì ông cũng chẳng biết nói gì với nó cả chị ngồi cạnh chăm chăm vào cái ánh mắt của thằng nhỏ. Với tình cảm của một người cha, có lẽ hành động, ánh mắt sẽ thay cho tất cả. Họ không cần phải nói, không cần phải quát mắng, nhưng trong ánh mắt khi ta gặp chuyện, ánh mắt của một người cha sẽ là thứ rất khó diễn tả. Bé bắt cháu gà trên tay, bà Loan ngồi xuống cạnh tí, ông Sơn cũng đưa tay đỡ thằng bé ngồi dậy. Thổi nguyệt từng thiệt cháu. Bà Loan đút cho tí và nói một cách hiền hậu: Ăn uống nghỉ ngơi một hai ngày là khỏe ngay thôi ấy mà con ạ. Tí lúc này cũng đang đói nên đã ăn rất nhanh. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net